Lại nói thì vào lúc này, lão chủ quán hấp tấp quay trở vào trong bếp, vừa thở vừa nói khẽ với bà vợ. Người ấy đã tới nơi rồi. Bà vợ hỏi, ông thấy nên làm sao? lão chủ quán run run ròng. Đâu phải chúng ta muốn hay không muốn là được. Nếu chúng ta không thi hành, thì lão già kia đâu buông tha cho chúng ta. Và lại, chính hắn là sát thủ, sát hại tổng tiêu đầu Khánh Vân Tiêu Cục Lương Đỗ Luân, mà lương tổng tiêu đầu đối với chúng ta ơn trọng như núi. Chúng ta bù đắp cách nào cũng chưa vừa. Vậy thì cứ làm theo đúng mệnh lệnh cho xong. lão chủ quán hỏi, đã xong giữa cơm nào chưa? Bà vợ đáp, có sẵn bà giữa cơm đầy ông bưng ra đi. lão chủ quán gặt đầu, trân trọng nhìn ngước nhìn xuôi, đoàn kín đáo lấy ra một gói nhỏ. lão cả đời chưa ám hai ai bao giờ. Hơn nữa hôm nay bị áp lực bởi huyền thiên lão quái và cái chết của lương đỗ luân, tổng tiêu đầu Khánh Vân Tiêu Cục. Nhưng hai tay lão vẫn run run Mở gói nhỏ kia ra Chút chất độc màu vàng vào miếng thịt nướng hấp dẫn đầy hành mỡ Rồi để dưa chua và ớt cay lên trên Kế đó Lão bưng ra ba dĩa Trước hết đặt hai dĩa xuống bản huyền thiên lão quánh Còn một dĩa có chất độc Thì đem lại cho chẩm miên tích Chàng chẳng chút nghi ngờ Cầm dĩa từ từ ăn Lúc này bạch y trung niên lại gọi thêm rượu Tức là bầu thứ sáu Mới sáng sớm mà uống ngẩn ấy Quản là tay chiến hữu của rượu. Huyền Thiên lão quái bỗng lên tiếng. "Chỗ quán, dạo ở đây không có nước tương." Lão chủ quán tươi cười, à, dạ, dạ để để tiểu lão." Huyền lão quái thúc giục, "Mau đem nước tương lại đây." Lão chủ quán lại ra vẻ cố mạo mẫm trong cơn bận rộn, vừa đem chén nước tương cho Huyền lão quái, vừa thuận tay cầm cả bão rượu cho Bạch Y trung niên luôn. Thật ra thì bão rượu đã được lão mở nắp sẵn, nên khi lão đặt chai nước tương lên bàn, Huyền Thuyên lão quái đã nhanh như gió bốn một cái và miệng bầu diượu cơ chỉ của lão thật kinh linh thần tốc e rằng đến thẳng cũng không hay quỷ cũng không biết nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy huyền Thiên lão quái lại nghe tiếng vo ve như mỗi rót vào tay bốn thêm và vài cái nữa cho nhiều kéo không đủ hiệu lực huyền Thiên lão quái biến sắc hấp tấp nước mắt nhìn lên thấy bà y trong niên đang ngược cổ uống nốt chén dirợu Rồi gắp lên miếng thịt nướng cho vào trong miệng nhai ngon lành. Vừa quay vào trong quán gọi. Lão chủ quán đầu, mau đem thêm rượu ra đây. Lão chủ quán ứng thanh dạ một tiếng và đem bổ rượu ra để trên bàn của lão nhân. Huyền thiên lão quái không ngớt hoang mang thầm nghĩ. Xem trường Kevin nói không phải là hắn, càng không phải là trầm miên tích. bài hắn đang bật dọa uống rượu thì làm sao mà nói. Còn trầm miên tích thì đang ăn cơm. Nếu gã đã nhận ra ta với con tiểu nha đầu này Thì gã dễ gì chịu ngồi yên đó Thế thì ai chứ Ai đã dùng chuyện âm nhập mật thượng thừa Nói vào tay ta Chẩm miên tích đã thức trắng đêm Không ngừng song sáo truy tìm tung tích mễ lệ hoa Bây giờ đang đói Chẳng ăn dĩa cơm thật là ngon lành Huyền thiên lão quái Lại thêm một phen kinh mạc hoang mang Thứ phấn vàng nhạt Lão giao cho chủ quán bỏ vào dĩa cơm của chẩm miên tích Vốn là mê dược tối lợi hại Tán mê dược Mật lão ta thường dùng cả trăm ngàn lần đều công hiệu chắc chắn, không một ai thoát. Người không có võ công, chỉ nếm sơ một tí là ngã xuống hôn mê bất tỉnh ngay. Người có nội công cao cường, chẳng mê ngay, nhưng sau đó cũng bất tỉnh liền. Lão đã giao cho chủ quán cả một gói, đủ để triệt hạ 7 người, chứ đâu phải ít. Thế mà sao, Charm Mystic ăn hết phần cơm rồi mà vẫn bình yên vô sự, thế là tại làm sao? Lại thêm Bạch Y trung niên kỳ quái đó, Chính lão đã búng vào bầu rượu không ít mê dược. Thứ thuốc mê này khi gặp rượu lại càng phát tác nhanh hơn, mạnh hơn gấp bổi. Vậy mà y ta tỉnh bơ, uống liền mấy chén rượu, và cuối cùng uống hết cả bầu rượu nọ và vẫn chờ chờ chẳng mê man gì cả. Lão đâm hoàng, hay là thuốc mê kỳ rượu của ta hết công hiệu rồi? Nhưng lão lập tức biện luận, làm sao hết hiệu lực được, tuyệt đối không bao giờ mất hiệu lực. Bạch y trung niên đã uống hết bầu rượu thứ sáu và đang từ tử đứng lên, thò tay vào túi lấy ra một nắm bạc vụn đặt trọn lên bàn, đoàn ông dung bước ra khỏi quán. Bấy giờ, dường như y đã hơi thấm men nồng của 6 bầu rượu hoa điêu tử nên đi đứng có phần tránh chóng. Chẳng miên tích thấy bạch y trung niên đi ra, cũng trả tiền dĩa cơm và nối gót theo ngay. Mế lệ hoa hoàn toàn thất vọng, thẩm nghĩ. Lời nói bí mật của người ấy bàn nấy quả là chí lý. Phải do mình tự cứu mình mới hay hơn hết. Huyền thiên lão quái, trốn mắt ngó sau lưng hai người, tuy trong phải tán mê giật cực mạnh, nhưng vẫn lần lượt đi ra hoàn toàn vô sự. Trong đầu lão không khỏi kinh dị đầm lo sợ để thoát mồ hôi. Nếu hai người biết lão đánh thuốc mê, thì là đại họa cho lão, và chẳng đi gấp còn nấn ná ở đây làm gì nữa. Lão liền hối thúc mấy lệ hoa ăn cho mau, và chính lão cũng nuốt vội vàng cho mau hết phần cơm. Đoàn vừa lo miệng, vừa cố gượng cởi lên tiếng. Tiếu nha đầu, người ăn không ngon sao? Nếu ăn chẳng được thì đi vậy. Mế lệ hoa, tuy đã được lão giải khai cho vải ba huyệt đạo để cơ động ăn cơm, nhưng nàng làm sao nuốt cho trôi. Huyền thuyên lão quái nhanh như trước điểm vào người của mế lệ hoa và vẫy tay gọi. Chố quán, tính tiền. Lão chủ quán bước lại gần bàn, cười thân thiện lấy phép nói. Tiên đại lão khỏi phải trả tiền. Ngôi quán này Tiêu lão có được là nhờ ơn lượng tổng Tiêu Đỏ giúp đỡ từ mấy chục năm nay. Vậy thì đối với quý vị trong khách văn Tiêu Cục, Tiêu lão mong các vị ghé quán có chưa được có đâu có tính tiền. Huyền Thin lão quánh bản tính vẫn tối bản nghe nói ăn cơm khỏi phải trả tính tiền, lão khoái chí cười hì hì. À, như vậy coi sao được. Tin nói là như thế, nhưng lão đã kéo mễ lệ hoa đứng lên, chớp nhoáng giải khai huyết đạo ở chân nàng rồi vừa cười phân bua. Đây là cháu nội của lão phu, nó bị bệnh nên phải đưa đi thải thuốc. Lão quay lưng bảo Mễ Lệ Hoa, hai tự, để ta dìu ngươi đi. Lão liền dìu mấy Lệ Hoa ra khỏi quán. Huyền Thiên lão quái tiếp tục dìu mấy Lệ Hoa đến phía góc cây đại thụ bên đường, nơi đang đậu sẵn một cố xe, loại xe chuyên chở vận chuyển trên đường núi chật hẹp gập ghềnh. Bên cạnh cố đập xa, có một trang hán tử vạm vỡ ngồi tựa cố xe nghỉ ngơi. Huyền Thiên Lão quái chẳng tốt tiếng nào. Trương Hán Tử đứng lên, tự động đấm lại cảng xe. Huyền Thiên Lão quái đỡ Mễ Lệ Hoa lên xe, đặt nàng ngồi bên trái, còn lão ngồi bên phải. Lão không cần bảo đi đâu, Trương Hán Tử nọ cũng chẳng hỏi han gì, cứ khởi sự đẩy xe đi, nhắm hướng Tây trực chỉ. Cỗ xe chạy một lúc cán lâu, Mễ Lệ Hoa ngước mắt nhìn lên trời, chỉ thấy mấy bắt đầu ngọ, phải một lúc nữa mới đúng chính ngọ. Nàng rất đối cần Trương và Hoài Nghi. Liệu phương pháp giải huyệt ấy, mấy câu khẩu quyết người ấy trị điểm có hiệu lực không? Nàng luyện võ công đã 10 năm, còn không tự giải khai huyệt đạo của huyền Thiên lão quái. Chẳng lẽ chỉ bằng phương pháp tưởng tượng, địa hòa ngưng kết thành cầu, gì gì đó của người ấy, lại dễ dàng giải khai được huyệt đạo sao? Cá đẩy xe tên là Phan Huy Trung, quả nhiên có hai cánh tay khỏe đáng sợ. Cứ đẩy cố luôn xa với hai người bên trên một cách nhẹ nhàng, tiến tới khá nhanh. Càng vào sâu trong rừng núi gặp cảnh. Hắn lại càng tiến nhanh hơn, bước chân vững vàng vồn vột như bay. Mế lệ hoa ngồi trên xe, nghe gió tạt vào tay ảo ảo. Cảm thấy dãy sân lâm dài hai bên đường như đang chạy lùi lại hai bên cố độc luân xa. càng đi, núi đồi càng dày đặc trồng trồng. Chỉ vài khắc, cố xe đã vượt hơn 20 dặm lộ trình. Mế lệ hoa để ý phương pháp đã được người ấy chỉ dạy Nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng thần niệm, nàng tự nhổ. Hiện nay, chỉ có ta tự giải khai huyệt cho ta. Ta phải đủ kiên cường tự tin mới giải khai huyệt đạo được. Gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ, tâm niệm mấy lệ hoa dồn và tưởng tượng như thế, đột nhiên thấy tính huyệt sinh ra một luồng nhiệt khí, xông vào kinh mạch, tiến nhập vào cơ thể nàng thật. Hân hoang mừng rỡ mấy lệ hoa, tâm hồn càng dồn và vận chuyển luồng khí lưu đúng theo lời chỉ dẫn của người ấy. Khi vận chuyển xong hai vòng nhiệt khí khắp cơ thể, thì nhiệt khí chặt tan biến hết. Mế lệ hoa nghe chân thư Thánh giấy chịu vô cùng, tinh thần sàng khoái mãnh liệt. Vừa hoan hỷ lấy làm lạ, là, Mế lệ hoa chưa biết các huyệt đạo bị khống chế đã giải hết chưa. Nàng bèn thử nhẹ nhẹ cửa động hai tay. Quả nhiên ở các huyệt đạo ở đây đều lưu thông như thường. Nàng lại ghé nhúc nhích hai chân, thì huyệt đạo cũng đã bình thường. Thật là một nỗi mừng to tắt, vật hàn sự tưởng tượng của Mế lệ hoa. Nàng bèn vẫn công một lần nữa, đoạn bất thần quay mặt cao qua huyền thiên lão quái nói. Lão tặc ta không đi đâu, tạm biệt nhá. Lời chưa dứt, mấy lệ hoa đã nhảy xuống xe. Huyền Thiên Lão Quái sửng sốt, Phan Huy Trung lập tức ngừng xe lại. Huyền Thiên Lão Quái đã phi thân vọt lên, cười khanh khách nói. Tiếu nha đầu, kẻ ra ngươi cũng giỏi thật đó. Lão Phú đã điểm tất cả các huyệt đạo chính yếu của ngươi, mà ngươi có giải khai được hết. Mấy lệ hoa đã phi thân lướt người ra xa 4 năm trường, lạnh lùng đáp. Ngươi chỉ mấy điểm có chín đại huyệt Ta cũng coi như không Nói xong Mấy lệ hoa liền sở khắp người Cả thanh kiếm lẫn túi ngân phi châm Cũng bị huyền thiên lão quái tước đoạt mất Huyền thiên lão quái cười lạnh lùng Tiểu nha đầu Ngươi còn tìm binh khí để động thổ với lá phu hả Cho người biết Đừng mơ chuyện háo huyền ấy Hãy ngon ngoan mà đi theo lá phu cho được việc Mấy lệ hoa hử lạnh hả ta không đi huyền thiên lão quái chậm rãi tiến lại từng bước, sắc diện âm chầm nói, ngươi đừng có hòng thoát khỏi tay lão phù. Miệng nói, chân lão vẫn tiến lại dần dần, mấy lệ hoa khẩn trương đáp to, ta nhất định không đi. Nàng không ngớt lùi lại, huyền thiên lão quái cười khẩy, lão phù phùng mạng giáo chủ nếu ta mà nói giận, chứa trách sao ra tay tản độc. Huyền thiên lão quái vẫn tiếp tục nhích lên, trong lúc kinh tâm cấp bách, Mỹ Lệ Hoa bèn đứng yên một chỗ, tay trái từ từ giơ lên, năm ngón tay chìa thẳng lên trời. Huyền Thiên lão quái chỉ còn cách Mỹ Lệ Hoa không đầy một trượng. Lão sả nhãn tuyến lấp loáng, nhìn dáng phan nàng như mãng xà sắp vồ mồi. Động tác quái dị của nàng khiến lão thấy rõ, lão cảnh giác. Liền ngay sau đó, bỗng nghe nàng lớn tiếng đọc: "Thiên Hỏa Thái Dương, Địa Hỏa Điền Ngũ Ngục, ta lật thất Hoa Quân tử." Mấy câu ấy xoáy vào tai Huyền Thiên lão quái, Khe lão chấn động tâm thần, lập tức sắc diện xám xịt như đất. Lão chậm rãi nghe thêm tiếng đập của nàng, mà đột ngột xoay mình, gấp rút nhảy ra xa hơn chượng Nét mặt kinh hoàng, Huyền Thiên lão quái run giọng nói: "Hỏa Long thần công." "Hỏa Long thần công." Sống tăng này Mễ Lệ Hoa chưa từng nghe bao giờ cả. Tuy nhiên trong trường hợp này, nàng thừa thông minh tự biết phải nên làm thế nào. Huyền Thiên lão quái cuống cuồng xa hãi ra mặt. Mễ Lệ Hoa có thể đoán biết hơn phân nửa sự tình. Hóa ra mấy câu người ấy chuyển dạy là khẩu hiệu trước khi phát ra một môn thần công khủng khiếp mà huyền thiên lão quái gọi là Hòa Long Thần Công. Vậy thì Hòa Long Thần Công hẳn là loại võ công cái thế mà trong võ lâm không ai kháng cự nổi. Tâm niệm chấp nhói như thế, mấy lệ hoa vẫn giữ nguyên tư thế lạnh lùng lên tiếng. Tạc nhân, dù có lên trời, người ấy không không chạy thoát được đâu. Viễn Thiên lão quái, vân lấm lét ngó chừng Mễ Lệ Hoa, sắc lão khó coi, chẳng hé miệng nói năng gì hết, thỉnh lệnh lão xoay người bỏ chạy luôn. Gã đẩy xe thấy Huyền Thiên lão quái bỏ chạy, cũng vội vàng nâng càng cố độc luân chạy như bay. Mễ Lệ Hoa không ngờ chỉ cần cắt nhẹ tay lên, chỉ mấy đọc có ba câu ngắn ngủi ấy, đã khiến Huyền Thiên lão quái mất vía bôn đảo chạy. Hỏa Long thần công thật ra như thế nào, uy lực ra sao, nàng hoàn toàn mù tịt. Tuy nhiên Việc cần kiếp trước mắt là tìm cho được chẳng miên tích Cho nên mế lệ hoa không thể đứng đây thắc mắc lâu hơn nữa về hòa long thần công Lúc này, trầm miên tích chỉ rời khỏi quán cơm sau bạch y trung niên một chút Nhưng khi chẳng bước chân ra khỏi cửa, nhìn ngược nhìn xôi cả quãng đường dài Đã không còn thấy tung tích bạch y trung niên đâu nữa Chẳng ngầm kinh dị nghĩ thầm Người này thân pháp nhanh thật Chẳng miên tích không thể bỏ qua, chẳng lập tức triển khai cước trình, nhắm khe núi phía Bắc tiến tới. Định ước bạch y trung niên ấy chỉ đi ngã này mới mất dạng nhanh như thế. Đây là vùng núi Liên Hoàn Trùng Điệp, có khỏi quãng đường khe núi phía Tây sẽ đến núi Hỏng Sơn Phong, một ngọn núi to nổi tiếng hiểm trở. Chẳng thi triển tối đa thân ảnh phủ quang làng ảnh thân Pháp, khoái tốc tuyệt luân, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua hai ngọn núi. ngân thần nhìn kỹ, chẳng Minh tích trở thấy khu rừng phía trước mặt Có một vẹt nhân ảnh đắ lứớt đi thật mau trong rừng như thuật Đằng Vân vậy cho dù cách nhau thật ra nhưng chẳng Minh tích vẫn nhận ra đó là bạch y trung niên liền để bạt mạnh chân khí thân hình lắc lư ra tăng tốc độ tựa như gió cuốn mây trôi buồn bột vứt liên quyết đuổi theo hai bóng người một chiếc một sau không ngướt nhô lên thụp xuống cổng lúc lướt đi càng nhanh giữa những Namm thạch trùng điệp của núi rừng liên miên vô tận kẻ trước người sau cách chừng 4 năm dằm có lúc lại cách khoảng ngọn núi Có lúc người đã xuống chân núi, có khi người vỡ lên đỉnh núi. Trầm miên tích quyết định đuổi theo gấp. Chàng không chút lợi thế, thêm trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cuộc đuổi bắt đã trên một giờ rồi. Trước mặt, bệnh y trung niên vẫn giữ nguyên cước trình, chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi cả. Tóm lại, khoảng cách giữa hai bên vẫn không thay đổi, chẳng rút ngắn quãng nào. Trầm miên tích ấm ức lại vội để tụ chân khí gia tăng thêm tốc độ. Hai người vô hình trông đang làm việc thi đua cước trình. Bảy y trung niên chẳng dừng lại nghỉ ngơi, dễ gì chẳng miên tích chịu chỉ hoán. Nhưng bất luận chẳng gia tăng tốc độ mấy lần vẫn không thu ngắn khoảng cách, tuy không đến nỗi tệ bị bỏ rơi. Tính ra cuộc thi đua cước trình đã khởi từ giờ tị sang giờ ngọ lại tiếp tục qua giờ mùi, giờ thân, cho đến lúc này màn đêm sầm sầm tối. Chẳng miên tích suốt đêm qua không ngủ, sáng sớm chỉ có ăn một dĩa cơm. Bây giờ thấm mệt, vừa đói, vừa cảm thấy bực bội khó chịu. Chẳng không tin, bày y trung nguyên trước mặt là con người thép, chị uống có 6 cân rượu hoa điêu tiểu, mà chạy dòng giá suốt cả ngày, không biết mệt và đói. Tự ái thường đến với tuổi trẻ, thầm nghĩ, ai kia chẳng sợ mệt thì ta cũng chẳng sợ, ai kia dám nhịn đói thì ta cũng dám nhịn. Thế là chẳng miên tích vô tới lướt đi đuổi theo như thường. Bây giờ đã là canh một rồi, Phía trước, bạch y trung niên vượt lên một ngọn núi cao chót vót trọc trời, vách núi dựng đứng. Khi lên đỉnh núi, y bóng dừng lại, trầm miên tích cũng lên theo. Thấy đối phương dừng chân, trầm miên tích liền nương theo bóng đêm, nhẹ nhàng ẩn thân vào cây đại thụ, các chỗ bạch y trung niên độ trường một trường, đoàn vận nhãn lực nhìn ký, thấy rõ diện mục của đối phương đúng là bạch y trung niên ở quán cơm ban sáng. Chỗ bạch y trung niên tuy là vùng đỉnh núi, mà còn là một khối đá phẳng đứng tựa như bức tường Vương thản lên cao cả trăm trượng, xuyên vào mây điểm chót trên bức tường đá thiên nhiên. Bạch Y Trung Niên đứng dưới chân khối đá, ngẩng mặt lên nhìn trời mây một hồi, đột nhiên vung tay một cái chớp động, thân ảnh liền bốc thẳng lên không trung như quả pháo thăng thiên. Chỉ thấy y chớp động tay áo, thân ảnh cứ thế vọt lên, vọt lên thêm trước sau chỉ trong vòng một hơi thở, y đã lên đến tận đỉnh cao chót vót, thân hình mờ ảo giữa làn vân vụ mịt mù, tựa như tiên ông thăng thiên tượng giới. Trảm Mệnh Tịch ngó thấy ngẩn ngơ mà kinh ngạc. Bạch Y Trung Niên vừa thi triển thân pháp Long Ngự Phong Thân Pháp, mà trong chốn võ lâm tương truyền là môn khinh công chí cao cảnh giới. Khi thi triển thân pháp này, Bạch Y Trung Niên không có điểm tựa nào hết, chỉ hoàn toàn dựa vào một hơi chân khí phi thăng lên đỉnh cao hàng trăm trượng. Con người đó, quả là trình độ công lực quá cao, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vậy y là ai? Chẩm miên tích chưa từng nghe hai vị sư phụ nói đến tên nhân vật kỳ bí này Nhưng đã quyết tâm đuổi đến đây Thì chẩm miên tích chẳng lẽ cam tâm chịu thua Chẳng lẽ không vật lên đối phương đang làm gì Nghĩ là làm Chẩm miên tích liền rời khỏi chỗ núp Bay vào lên khối đá Ngẳng lên quan sát vách đá Đoạn nút hai chân một cái Thân hình như bạch hạc xuyên vân Xẹt lên cao 89 chín trượng Lạy điểm chân vào vách đá vọt lên trên Và cứ như thế liên tiếp vọt lên tới đỉnh So với bạch y trung niên, tuy chẳng miên tích không thể đạp gió lơ lửng bay lên, nhưng cũng thần tốc như phi, thân pháp không tầm thường. Thấy đối phương có bản lãnh cao thâm khôn lường nhưng cho rõ là bạn hay thù, nên chẳng miên tích không dám ngang nhiên đường đột. Nên khi vừa lên tới đỉnh, chẳng liền khinh linh chuyển vòng ra sau cụm thiên nhiên tủng bách ẩn núp ngay. Trên đỉnh lại bằng phẳng và chu vi khá rộng. Trước những tán cây có mấy tảng đá tuyệt đẹp như những chiếc bàn ghế do thiên nhiên chế tạo vô cùng khéo léo Nằm dài rác thành hình cánh cung giữa đá bằng phẳng, mặt tròn giống hệt như chiếc bàn. Bạch y trung niên đang chắp tay sau lưng chiếc chiếc bàn nọ, ngẳng đầu lên nhìn trời, dáng điệu thật nhàn nhã quan thai. Trở miên tích nghĩ thầm, dường như y đang đợi ai? Phi hành cả ngày dòng giá, vượt hơn 400 dặm đường, chỉ cốt đến đây hẹn với người nào đó. Tất nhiên, người ấy phải là hạng quan trọng. Y là bạn hay thủ chưa rõ, thế thì người mà y đợi là ai? Giang Miên tích tự nghĩ như thế, thấy cần tìm hiểu cho đến nơi đến chốn, bèn cố gắng tìm chỗ ẩn nấp thật kín, luôn nén hơi thở cố hết sức nhẹ nhàng để đừng bị đối phương phát giác. Thời gian này không có trăng trong khi sao vẫn nhòa, thành thử bầu trời ảm đạm lờ mờ. Bạch Y Trung Niên cứ đứng yên một hồi lâu, trong một tư thế chẳng buồn cử động, làm như đang đếm hết các vì sao trên trời. Gió thổi nhẹ nhẹ làm phơ bay thanh bạch bào chẳng khác người trong tranh. Trầm Miên Tịch Dần thấy mình có hào cảm với bạch y Trông niên 7 y trông niên đứng yên ngắm trời một lúc đột nhiên quay người lại cười rộn răng tiểu huynh để đã theo hơn 400 dặm một mạch đến đây lại còn ẩn nốt làm gì chẳng mi tích nghe nói giật mình đánh thoát thì ra tung tích của chàng đã bị phát giác ngay từ đầu rồi hơn 400 dặm thì ra chàng đã đuổi theo đối phương quá xa rồi y nói rất đúng hành công của chàng đã bị phát hiện còn ẩn nú làm gì nữa Ý nghĩ chuyển động, chẳng miên tích lập tức đứng phát dậy, cười bẽn lén nói. Huynh đài quả nhiên có đôi mắt như điện vậy. Tài hạ đã cẩn thận giữ mình mà trốn không khỏi nhãn quang của huynh đài. Tài Hà vì có hiểu lầm mà cố đuổi theo, mong huynh đài miễn thứ cho sự mạng muội đó. Vừa nói, Trầm miên tích vừa ung dung bước ra, tiến tới bạch y trung niên vái dài một cái. Bạch y trung niên ngằng đầu cười lớn. Hay lắm, hay lắm, người trẻ tuổi như huynh đệ có võ công cỡ đó. Lại văn Nhã lấy nghĩa thật hiếm thấy chẳng hay tôn sư của tiểu huynh là ai vợ y chỉ xuất soát 30 tuổi vậy mà khẩu khí đầy Việt trưởng thượng chẳng y tích đắp tài hạ vốn qua hai vị sư phụ vị sư phụ thứ nhất ngoại hiệu là thất độc thần trưởng chưa từng tái xuất võ Lầm 7 y trung niên cập đầu đáp trên chốnang hổ không ít vị cao nhân ẩn danh trốn tuyển lâm gác mọi sự đời mai danh ẩn tích Vậy còn vị sư phụ thứ hai của tiểu huynh đệ là ai? Ngân hà tiên tử Chẳng hay cao danh quý tánh của tiểu huynh đệ là gì? Trầm miên tích đắc tại hạ là trầm miên tích Bạch y trung niên mỉm cười nói Ban sáng tại quán cơm thấy tiểu huynh đệ Tự nhiên muốn nhận ra ngay một thứ tinh hoa sáng trói Chẳng những mình mang bản lãnh thượng thừa Lại có cả tiết độc trầm Nên khi thấy tiểu huynh đệ ăn dĩa cơm đó có mê dược của huyền thiên lão quái Mỗ chẳng can thiệp làm gì, vì tự nhiên tiết độc châm sẽ vô hiệu hóa mọi chất độc. Sau đó, tiểu huynh đệ lại đuổi theo mỗ đến đầy quả như là chuyện tức kiến hữu duyên. Mỗ mong được kết bạn vong niên với tiểu huynh đệ, chẳng hay tiểu huynh đệ thấy thế nào. Trầm miên tích không khỏi phục nhãn quang tinh tế của bạch y trung niên, chỉ ngó qua là biết ngay chẳng có rắt trên đầu cành tiết độc châm. Chàng sừng sốt thầm hỏi, bàn sáng cũng có mặt của huyền thiên lão quái trong quán cơm ư? Lão đã đầu độc mình, sao mình chẳng hay biết, thật là quá tệ. Chẳng Miên Tích lấy làm lạ, là, vì tiền bối này đại khái chừng 30 tuổi, sao lại dùng tiếng kết bạn vong niên với mình. Nhìn kỹ vào Bạch Y Trung niên, thấy chẳng những phong thần mục quang như điện, mà thần thái sắc bén, dáng dỡ tinh anh, đúng là vị tuyệt thế kỳ nhân. Trong lòng kinh hãi, Chẳng Miên Tích vội vàng vòng tay xin lỗi. Tiền bối ngoại cao nhân, Tang Hà có mắt mà như không tròng, nên ngôn ngữ đã không khỏi có điều sơ suất, kính mong tiền bối miễn trách. Bạch Y Trung Niên lại bật cười ha hả, "Tiểu huynh đệ vừa nghe ta nói kết bạn vong niên, nên đoán ra ta nhiều tuổi phải không?" Trầm Miên Tịch gật đầu, Bạch Y Trung Niên nói, "Không sai, nếu lẫn vào tuổi, tí mỗ đây đã đến tuổi nhĩ thuận rồi, nhưng chúng ta không phải là hạng người câu nệ theo lối thế tục. Tiểu huynh đệ xem ta giống như người 30 tuổi không?" Giả Miên Tích lại gật đầu, Bạch Y trong niên tiếp lời: "Thế thì cứ kẻ như ta 30 tuổi đi, chúng ta hơn kém nhau chẳng bao nhiêu tuổi để kết bạn ngang hàng với nhau." Giả Miên Tích giật mình, vì nghe Bạch Y trong niên đã cho biết đến tuổi nhĩ thuần, tức là đã 60 tuổi rồi. Trạng đỏ mặt khiêm công, tiền bối có thoạt chu nhàn nên trông có rất trẻ, chứ vẻ niên đã hơn tài hạ quá nhiều. Tài hạ đâu dám kết bạn ngang hàng mặt thành đắc tội. Bạch y trung niên cười dài đầy cởi mở. Tiểu huynh đệ cứ gọi là tiền bối hoài, tức là bắt mỗ phải mau giả đó. Tứ hải dai huynh đệ, chúng ta nên chú trọng đến cái duyên, đừng câu nệ đến tuổi tác làm gì. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là đại ca được rồi. Chàng tư hiểu đối phương, chẳng những trình độ võ công tái thế, học thức cũng uyên thầm. Đúng là cuồng vân chi sĩ thật đáng hâm mộ. Nhưng vẻ niên kỳ lại lớn hơn chẳng mấy mươi tuổi, lẽ nào chẳng dám kết bạn sao Bảy y trung niên lại cười sang sảng nói Tiểu huynh đệ đã chẩm ngâm không nói Hay là không thích làm bạn với mỗ Chẩm miên tích cung kính đáp Tài hạ mong tiền mũi đái hoài tới Còn chưa chắc được chứ đâu dám như thế Bảy y trung niên cười rộng một hồi Đoàn khẩn khoảng Nào tiểu huynh đệ lại đây Chúng ta thì mới gặp mặt Nhưng khác nào cố chi Mỗ cao hơn tiểu huynh đệ một số tuổi Hay gọi là quách đại ca thôi Nếu tiểu huynh đệ cố công nệ nói tới nói lui, thì Quách Mỗ chỉ còn cách vứt tay áo bỏ đi thôi. Con người này quả nhiên phóng túng thoát tục vô hạn. Trẩm Tích không làm sao hơn, là bước tới gần quỳ xuống hành lễ cung kính nói: "Quách đại ca, huynh đệ cung kính như bất phụ tổng mệnh, xin Quách đại ca nhận của tiểu đệ một lạy." Họ cười ha hả reo lên: "Hay lắm, tốt lắm, vậy là chúng ta đã kết tình huynh đệ tử này." Lão cảm kích vô cùng, cao hứng tiếp. Tiểu đệ chẳng khác nào họa thi Lâm phòng, nhân phẩm võ công đứng hàng đầu. Chỉ có cái còn quá câu này. Đêm này, nếu lá ca ta không ép buộc, thì chúng ta đã bỏ qua cơ hội kết nghĩa huynh đệ ngàn năm có một này rồi. Tiểu đệ đã nhận ta làm đại ca. Ta bảo đảm là tiểu đệ sẽ không nhầm lẫn thiệt thòi đâu. Trầm Yên Tích hỏi. Tiểu đệ đã may mắn được đại ca chiếu cố, cho phép kết thành vong niên trì rào, thật lấy làm thoả mán, chị còn chưa biết danh hiệu đại ca sưng hô ra sao." Họ gật đầu cười dài. "Vài rồi, đáng lý ra chúng ta kết nghĩa huynh đệ rồi, mà ngay cả danh tánh của đại ca là gì tiểu đệ cũng không biết. Nhị sư phụ dày công diễn luyện tiểu đệ trở nên một bông hoa ưu tú trong đợt tài tuấn trẻ võ lâm hiện này, hẳn cũng đã từng nói qua chứ tiểu đệ biết về một số nhân vật võ lâm đắc thành danh hiện nay chứ. Chẳng hay đệ có nghe nói đến một người mà những năm năm trước đây giang hồ vẫn gọi là Thất Hoa Quân Tử?" Nghe đến bốn tiếng Thất Họa Quân Tử, chẩm diện tích đâm hoàng kinh. Chẳng đã nghe sư phụ Ngân Hà Tiên Tử đề cập đến Thất Họa Quân Tử, khoảng 30 năm trước là Tây Bá Vương Tuyệt chốn giang hồ, một nhân vật mà cả hai phía Lượng Hắc Bạch đều coi là khó chơi nhất. Tộc rằng Thất Họa Quân Tử Quách Diệp Thanh này hết sức kỳ quái và cuồng ngạo, hành động không sợ tiếng đời, không theo một luật định nào cả, độc lập cá biệt, khiến mọi người khó phân biệt thiện hay ác, tà hay chính. Người sang hổ nhận diện, dung nghi tướng mạo của lão rất tuấn tú, bản tính liêm khiết nên cũng tự tôn thêm cho lão một ngoại hiệu, diện sát chân quần. Nhưng khoảng 30 năm nay, Thất hoa quân tử đã biệt rằng mai danh ẩn tích, khiến ai ai cũng tưởng là lão đã chết. Nhưng nằm mộng cũng không ngờ được, chính mình vừa mới kết bạn nhận làm đại ca này chính là đại ma đầu từng khét tiếng võ lâm, tiếng sát thủ người, môn người khi nhắc đến đều biến sắc mất cả nghị lực. Chính bản thân Trầm Miên Tích không khỏi bàng hoàng, trố mắt lắp bắp Thì ra, quách đại ca vốn là... Không sai. Lão ca ca đúng là thất hoa quân tử quách diệp thành ai chà! Không bước chân vào chốn giang hồ đã hơn 30 năm rồi. Người đời đã làm cho thời gian thay đổi. Dù không muốn già cũng chẳng được nữa. Sán có bản tính phóng khoáng bất cần đời. Mà bây giờ lão thốt lên câu nói này. Chứng tỏ lão đã ngao ngán cuộc đời lắm rồi. Thất hoa quân tử ngước mắt nhìn trời. Bỗng nhũ đôi lông mẩy kiếm làm bẩm tự nghĩ Đã gần quá canh hai rồi Chẩm miên tích không nhịn được hỏi Quách đại ca chắc đang đợi người nào đó Thất hoa quân tử đáp Không sai Nhưng nếu qua hết canh ba này mà y không đến Thì kẻ như gọi là bỏ cuộc Nói đến đầy Đột nhiên láo ổ lên một tiếng rồi lại làm bẩm Hay là y đã gặp phải chuyện gì không may mắn Chẩm miên tích vội hỏi Người mà đại ca đang đợi chẳng hay là ai vậy? Thất hoa quân tử đáp. Đại ca đang đợi thánh địa nhân Trầm Khải Hoa. Không khỏi chấn động tâm thần, Trầm Miên Tích tự nghĩ. Người đã mất tích 13 năm rồi. Chẳng lẽ có cuộc ước hẹn với nhau với quách đại ca đêm nay tại đây? Thất hoa quân tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Trầm Miên Tích. Hiền đại họ Trầm có phải là người của Trầm Gia Trang không? Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày lắc đầu nhẹ. Tiểu Đề không phải là đại ca với thánh địa nhân bối là bằng hữu hay sao?" Thất Họa Quân Tử mỉm cười nói, "Đại ca đã không bước chân vào chốn Giang Hồ đã hơn 30 năm nay rồi, mà kể cả những lúc còn sao động can thiệp vào chuyện võ lâm thiên hạ, đại ca luôn đơn thân hành động, chưa từng có một bằng hữu nào cả. Trong đời lão Cà, mãi đến hôm nay mới là lần đầu tiên kết bạn với hiện đại thôi." "Nếu thế, đại ca với thánh địa nhân có oán thù sao?" Hiện đại mới sông pha giang hồ nên suy xét còn non kém đơn sơ quá. Cứ nghĩ rằng trên sóng giang hồ, nếu không phải là bạn tốt thì là kẻ thù chứ gì. Ờ, chẳng lẽ ngoài tình bạn và hận thù ra, thì không còn những trường hợp thứ ba sao? Trầm Mị Tích lặp lại, trường hợp thứ ba. Thất Họa Quân Tử nói, không sai, đó không phải là bạn mà cũng chẳng phải là thù. Giới giang tranh này có thiếu gì trường hợp ấy? Nếu bảo rằng người nọ quen biết người kia Thì đều là bạn cũ e là không đúng Bởi vì khi đã coi là bạn Phải thương khí đồng thanh, chọn nghĩa trí tình Chia sẻ vui buồn hiểu nhau Không tính toán vỉ nhau, không so đò Khi gặp độ bằng hiếu tri kỷ Thì dù có chết ngay cũng không hối tiếc Chọn đòi một người muốn kết ra bằng hiếu chân thành Thật là khó khăn vô cùng Lão ca chưa từng kết bạn với một người nào qua là điều đáng buồn Nhưng chưa may mắn được người nào đáng đủ tư cách làm bạn Thì biết làm sao và bọn mà khỏi đau khổ hẳn, còn như vô số những người mà lão ca quen biết chứ không gọi là bạn được." Trầm Miên Tế cười hỏi, "Do đó mà đại ca không có bạn sao?" Thất Hoạ quân tử cười một tràng dài rồi nói, "Thiên hạ thiếu gì bạn bè rượu thịt, trước mặt thì nói như sẻ nhà cho nhau, mà sau lưng thì buội bẩn nhau chẳng tiếc lời, thẳng tay đâm lén chẳng ngại ngùng, thấy lợi thì ồn ồn lại không đuổi kịp, thấy hại liền xa lánh không sao tìm thấy được." Loại bằng hiếu ấy, lão ca chẳng có còn hơn Vì thế, dưới gầm trời này Lão ca chỉ có hạng thứ ba Tức là không bạn không thổ Vì thánh điện nhân đã không phải là bạn hiếu của đại ca Thế thì nhị vị ước hẹn gặp nhau ở đây để làm gì? Thất hoa quân tử mỉm cười đáp Đại ca và Trầm Khải Hoa gặp nhau có một lần Tự nhiên không thể gọi nhau là bằng hiếu Nhưng đó quả là bậc anh hùng hào kiệt Trầm miên tích thầm nhủ Vậy thì người Quách Đại ca nói chính là phụ thân của ta rồi." Thất Hoắc quân tử ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thoáng lộ vẻ thất vọng, khẽ thạc lưỡi nói: "Xem chừng y không đến được rồi." Thật ra Đại ca tuyệt tích răng hổ hơn 30 năm rồi. Cách đây 30 năm, Đại ca luyện tập chế một loại dược hoàn khử bệnh lâu giả và trợ cường công lực. Đại ca đã bỏ hơn 15 năm liền đi khắp các danh sơn đại xuyên mà hái thuốc đó. Đã hái gần đủ các món cần rồi. Duy chỉ thiếu một món thiên niên tuyết sâm Trong sách vở nói là Phải kiếm thứ tuyết sâm ngàn năm mới được Chuyện đâu phải dễ Thật ra nếu có thứ 400 năm cũng dùng được Đại ca liền đến U Cốc Thuộc tiền sơn tìm kiếm Nhưng ở đấy chỉ có củ sâm loại 2-300 năm Kinh nghiệm cho thấy lòng vòng quanh đó chừng 10 dặm Có thể có loại sâm 400 năm Đại ca bèn tiếp tục tìm kiếm Nhưng khi đại ca lần dò đến đáy cốc Trở thấy một trung niên kiếm khách Đang giữ một loại củ sâm trên 500 năm Đại ca vô cùng tiếc rẻ và bắt đầu thương lượng trung niên kiếm khách nọ bằng cách lấy trái hỏa long Châu đang mang trong người để xin đổi cụ tuyết dâm. Hỏa long Châu chẳng những có công năng phi thường về kỳ hỏa chống nhiệt, chống mọi chất độc, giải trứ các trường hợp lạm thuốc ngộ độc, lại là loại kỳ chân hi hữu trên thế gian. Vị trung niên kiếm khách ấy nghe đại ca nói đã mất 15 năm đi tìm thuốc, chỉ còn thiếu một vị thiên niên tuyết dâm. bèn nhìn phớt qua trái hỏa long Châu một cái rồi cười ôn hỏa nói Tài Hà chẳng qua trên đường đi qua Tuyển Sơn, ghé vào đây đào mấy củ sâm mang về phòng, khi nào cần thì dùng thế thôi. Thật ra chẳng cần kíp đại dụng, trong khi huynh đại đã mất 15 năm gian khổ tìm các loại vị thuốc rồi, chỉ còn thiếu thiên liên tuyết sâm, tức là sự cần thiết có huynh đại trọng yếu hơn Tài Hà nhiều. Vài sinh huynh đại cứ lấy củ tuyết sâm mà dùng, còn như Hỏa Long Châu tuy lập bảo vật, nhưng Tài Hà không dám nhận. Đại ca năm lần bảy lượt hết lời khẩn khoản van nài y nhận lấy Hỏa Long Châu nhưng y nhất định không chịu. Đại ca Mỹ Thành giáo danh tính, được y cho biết họ Trầm tên là Khải Hoa, ngoại hiệu là Thánh địa nhân, ngụ ở Trầm Gia Trang miền Giang Hải. Đại ca nói y một năm sau khi luyện thuốc thành sẽ đến U Minh cốc trời. Y bằng lòng và mỗi bên cáo biệt nhau. Mãi cho đến một năm sau, khi đại ca đã luyện thành dược hoàn, nhưng đúng ngày ước hẹn lại chẳng thấy Thánh địa nhân đến. Vài tháng sau, đại ca tự mình tìm đến Trầm Gia Trang thì Thánh địa nhân đi vắng còn lâu mới về. Mãi cho đến một hôm cách đây 13 năm Thánh Địa Nhân đột nhiên tìm đến U Minh Cốc Nhưng gặp lúc đại ca đang rèn luyện một môn thẳng công Cần đóng cửa lánh người ngoài 10 năm Nên y đã rời khỏi U Minh Cốc Nhưng ngoài vách Đại ca có đẩy lại vài câu cho hay Mình đi viễn du 10 năm mới về Thánh Địa Nhân cũng ghi trên vách đá Lời ước hẹn với đại ca Và giữa canh hai đúng tháng 10 vào 30 năm sau Sẽ gặp trên lạc nhạn phong ở đỉnh núi này Tính ra chính là đêm này Nếu đêm này thánh địa nhân lại không đến phó ước Không biết y có gặp biến cố gì không Nói đến đây Xác diện thất hoa quân tử đâm chiều đầy vẹt thất vọng Chẩm miên tích thẩm nghĩ Như vậy quách đại ca Quả nhân chờ phụ thân mình chứ còn ai nữa Hóa ra cách đại ca vẫn chưa hay biết Phụ thân mình đã chết từ 13 năm nay Nghĩ như thế Bất giác chẩm miên tích cung kính vái giải nói Vãn bối không biết Lão tiền bối có quen trước với gia phụ Nên quá thất lễ Thất hoa quân tử đột nhiên đưa đôi mắt nhìn chẳng miên tích Cười to lên Sao tiểu đệ là lệnh lang của thánh địa nhân trầm khải hoa ư <cười> Quả nhiên là kỳ phụ tất sinh kỳ tử Nhưng mà lão ca há chẳng nói rõ là gì Lão ca với lệnh tôn bất quá chỉ mới gặp nhau một lần Chưa thể gọi là bạn đồng nghĩa Hướng chỉ chúng ta chính thức kết thành vong niên huynh đệ rồi Hiền đệ quả là tiểu huynh đệ của lão ca rồi Dù ngàn vạn năm cũng không thể thay đổi được khác hơn điều đệ đừng có công lại hình thức lễ nghi thường tình như vậy. À, Lệnh Tôn hiện giờ ở đâu? Dạt thừa, gia phụ đã mất từ 13 năm về trước rồi. Thất Hoạc Quân tử sốt. Đã chết, ai đã giết chết Lệnh Tôn? Trầm Minh đau đớn đắc, huyết ma phong trần, giáo chủ hỏa đang giấu. Liền sau đó, Trầm Minh thuật lại việc mà mẫu thân mình kể lại cho mình nghe, chuyện đến tới đại hán tử hạ sát sư phụ thất độc thần trường. Sau đó nhờ ngân hà tiên tử cứu khỏi cái chết, giãy bàn tay của Huyền lão quái và đến hội oan tại Khánh Vân tiêu cục. Thất Hóa quân tử bật một tràng cười dài, thanh âm lanh lảnh khiến người nghe phải ớn lạnh gáy. Lão thốt. "Đã 30 năm qua, lão ca không giẫm bước vào chốn giang hồ, phương tiểu ma hoại quỷ dám ngang nhiên trở thành thứ nọ thứ kia, gây gió nổi sóng." Lão sì từ một lúc rồi sau đó nói tiếp: "Chúng ta là huynh đệ, huyết kỷ của hẳn đệ Cũng là mối bận tâm của lão ca Nói đến đây Lão liền lấy trong người ra một hồ lô nhỏ bằng ngọc Ứng sắc hồng Chút ra một hoàng thất màu đỏ tươi Rồi sau đó cười nói Đây là toàn phương linh đơn Mà lão ca đã mất dòng giá 15 năm mới luyện thành Công năng bồi bổ chân khí Tự trường công lực Người lên vó chỉ cần uống một viên Sẽ gia tăng 15 năm công lực dĩ thưởng Vậy tiểu đệ hay mong uống một viên đi Sau đó Trầm miên tích uống vào một viên Dược hoàn vừa vào miệng Liền tam theo nước miếng mùi thơm kỳ diệu liền tiến nhập thẳng vào huyện đan điền của ch miên tích thất hoa quân tự liền bảo tiểu đệ mong ngồi xếp bằng đều tức hành công ngày đi chẳng biết tích y lời ngồi bẹt xuống đất v khí chạy và các kinh mạch chàng vừa vạn khí liền cảm thấy khí công sung mắn đồ hương kỳ diệu của linhnh đơn biến thành một khối nhiệt lưu xông thẳng và tận khắp cơ thể huyết mạch khiến chàng cơ thể muốn tùy nhịp hô hấp mà bay bổng lên Qua thời gian vận công như thế, chừng nửa giờ mới xong. Hiệu năng của toàn phương linh đơn độ hòa lẫn hoàn toàn vào huyết mạch cốt tủy, chẳng tự tử mà mắt đứng lên. Sau đó, Thất Hóa Quân tử đưa cho chàng hai viên toàn phương linh đơn và truyền thụ Tuyệt Kỹ Hỏa Long Thần Công cho Trảm Miên Tịch. Bình Minh vừa rằng, Trảm Miên Tịch đã luyện thành thục môn Hỏa Long Thần Công. Thất Hóa Quân tử nói: "30 năm về trước, Trên trốn giang hổ võ lâm, nổi tiếng hai nhân vật võ công thượng thẳng là đại ca và thần phong hiệp sĩ. Y ta đã gửi thân vào cửa Phật, nhưng nghe đồn đã có chuyển nhân. Vậy tiểu đệ cố tìm truyền nhân của Y mà kết bạn thầm rào. Lão vừa rứt lời, thân hình đã phiêu giật lướt đi. Chẩm miên tích thầm nghĩ. Theo lời hoa muội nói cho ta biết. Vậy thiếu nữ áo đen bịt mặt châm hoa mai, đích thì là đệ tử chân chuyển của thần phong hiệp sĩ. Ôi, số trời đã định rồi. Trầm miên tích nghẹn ngào đứng nhìn thất hoa quân tử mất hút trong màn xương dày đặc. Mây phủ đại đỉnh núi, bầu trời u ám đượm vẻ thê lương, gió thổi vi vu Trên con đường từ hà bắc xuôi về phương đông, một trang thanh niên tuấn tú khoát áo bạch bào chạy như cơn gió lốc. Gió vẫn càng lúc càng mạnh, lạnh buốt thấu xương, thế mà trang thanh niên nọ không ngừng gia tăng cước chỉnh Trang thanh niên ấy chẳng phải ai xa lạ chính là Trầm Miên Tích. Trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống, cách xa hai thước không thấy bóng người, nhưng đôi nhãn tuyến tinh nhảy, Miên Tích vẫn dùng thuật phi hành chạy như bay như biến. Trầm Miên Tích nhẹ nhàng tung mình chạy tới cổng Mễ Gia Trang, thấy hai cánh cửa đóng chặt, bèn hai tay gõ mạnh, không hề có tiếng động tính thì lấy làm lạ. Tâm trí càng khẩn trương, Trầm Tích vận dụng công phô và hai cánh tay đánh ra một trường. Ầm một tiếng hai cánh cửa mở toang ra, ở trong mê gia trang lặng ngắt như tờ, tối om, khiến cho Trẩm Miên Tích càng thấy hồi hộp trong lòng. Trẩm Miên Tích vận dụng đôi nhãn quang sáng quắc, tập trung tư tưởng, tiếng mũi bay qua cũng nghe thấy, thận trọng gión rén bước vào trong gia trang. Đi được mấy bước, bóng chàng quay mình trở lại, đóng chặt hai cánh cửa, rồi mới bước thẳng vào bên trong, đi qua một chiếc sân rộng, tới nơi đại sảnh chàng điểm nhiên bước vào. Ở trong đại sảnh tối đen như mực, Một luồng gió lạnh thổi ảo theo, những bức tranh treo trên tường bị luồng gió thổi đập vào vách nghe xào xạc, khiến cho cảnh vật càng trở nên rùng rợn huyền bí. Chẩm Miên Tích định thần nhìn kỹ, thấy xác người nằm la liệt trong đại sảnh, chẳng vội lấy trong người ra viên đá đánh lửa và châm vào ngọn nến đặt trên bàn. Chẳng bặm môi cho khỏi phát ra tiếng khóc khi nhận thấy hai xác chết của vợ chồng Mỹ Bạch Linh nằm ở cuối đại sảnh. Chàng chạy ảo tới nằm phục bên cạnh hai thi thể vợ chồng Mỹ Bạch Linh. Sơ Sư thúc mẫu. Chàng quỷ như vậy cho đến sáng, rồi khét giật mình khi có người vỗ nhẹ lên vai. Chàng từ từ quay lại và nhận ra người ấy là Tuyết Sơn Trân Quân Lý Thiên Kỳ, bạn thân của Mỹ Bách Linh. Chàng sụp xuống lệ trào, nước mắt trào ra mà không nói nên lời. Tuyết Sơn Trân Quân thở dài. Con hãy đứng lên đi. Chầm miên tích đứng dậy, đôi mắt rực lửa căm hẳn. Hơn 100 sinh mạng tại Khánh Vân Tiêu Cục, Không phải do tiểu điệt hạ sát đâu bữa này đã đủ ta tr rồi vụ này đã được trả bằng hai mấy mạng người của mấy da chăng sư thúc thử nhìn kỹ lại vẻ mặt của hai mấy xác chết kia có ai ra chịu khủng khiếp mà chết không Tuyếtơn Tr chân quân nhìn kỹ lại một lượt quả nhân mặt của xác chết nào cũng tươi tỉnh từ họ như họ đã chết trong bình thả chẳng miên tích tiếp lời sự thúcư thúc mẫu và những gia nhân chết đi vì tiếng đàn nên vẻ mặt vẫn hỏa bôi Còn vết rám trên ngực là lúc họ chết rồi, hung thủ giả tạo ra. Nếu họ chết về hỏa lôi quang thần trường thì ruột gan bên trong phải tan nát. Sư Thốc thực kiểm tra lại xem coi có đúng thế không. Tế Sơn trên quân xanh mình đến xem xét thương thế các tử thi, đoạn đến bên cạnh trầm miên tích trầm rộng. Vụ này gây mắc tiếng oan rồi. Đoạn hai người tẩm liệm các xác chết đến trưa mới xong việc chôn cất tất cả người trong mễ già chàng. Sóng sôi đấy. Hai người xuyên qua một cụm rừng yên lặng như tờ, không có một tiếng động nhỏ. Chân của hai người dẫm lên đất cát kêu sột soạt. Lúc này tuy là giữa ban ngày mà trong rừng vẫn tối mù mịt. Bỗng nhiên có người gọi vọng lại. "Trầm Miên Tịch, ngươi đường ra khỏi phiến đá ngoài ba trượng." Trầm Miên Tịch kinh ngạc, vì rõ ràng là tiếng người phát ra trong vòng 4 trượng, nhưng sao không thấy một dạng hình. Mục lực chàng hiện nay rất sắc bén. Thế mà chẳng đào mắt nhìn khắp lượt một lần nữa Cũng chẳng thấy bóng người đâu Chỉ trong chốc lát Giọng nói băng nãy lại vàng lên Chầm miên tích Số người đã định rồi Chầm miên tích trỗi lên một chàng cười tận Quát hỏi Ngươi là ai? Ái xuất đầu lộ diện Ngươi ý vào cái gì mà cầm được ta Không cho ta rời khỏi đây ngoài ba trường Tiếng người kia đắp My không tin cứ thử xem Tuyết sơn chân quân khẽ giọng Tích điệt Chúng ta đã lọt vào cạm bẫy rồi. Chẩm miên tích cứng cỏi đắp. Sư thúc yên tâm. Rất lời, chẳng liền đi về phía có tiếng người. Chẳng đi được đúng ba trường, liền dừng lại cười thầm nghĩ trong bụng. Tên nào thật còn ấu trĩ quá, dám giờ cho ngáo ộp dọa mình. Rồi chẩm miên tích khoa chân bước ra ngoài. Ngờ đâu vừa đi được một bước, mắt chẳng hoa lên vì đập đầu vào một gốc cây. Tuyết sơn chân quân la lớn, thiên la địa võng. Trầm Miên Tịch dường như chẳng nghe lời cảnh tỉnh của Tuyết Sơn Trân Quân, liền lùi lại mấy bước. Chốc lát, bóng nhiên phóng ra một trường quát lớn. "Ngươi là ai?" "Bình." Một tiếng rền vang lên. Trừng lực của Trầm Miên Tịch hoàn toàn bị hất ngược, khiến cho chàng phải lùi lại 3 bước. Rồi dẹt một tiếng, bóng người thấp thoáng. Chẩm miên Tịch vừa thấy hồng diện lão ma tức giận quát lên. "Hoàng thiếu phòng, thì ra là ngươi?" Chắc ngươi còn nhớ 3 năm về trước, món nợ tại phủ Long Cốc mà đại sư huynh ngươi là tế đàn hán tử sát hại sư phụ ta chứ? Còn nữa, Hỏa Đăng giáo lại hại hơn trăm mạng người ở trong Khánh Vân tiêu cục và hơn 20 người tại Mễ Già Tràng. Tuyết Sơn chân quân lớn tiếng chen vào, "Đúng là bọn ác ma Hỏa Đăng giáo giết người không cướp tài." Liền sau đó, hai bóng người xuất hiện đứng sau Hồng Diện lão ma, Chỉ miên tích vội hỏi Tuyết Sơn chân quân, "Sơ Thộc" Hai lão vừa đến là ai vậy? Bọn họ là nhị họ pháp của Hỏa Đăng giáo. Chẳng miên tích, lửa giận xông lên đỉnh núi, vận hỏa lôi quang thần trợng nhắm vào một cây lớn. Xăm... Thân cây cháy đen lại, chẳng phóng phát trưởng thứ hai, thân cây lay động, cành lá rụng xuống tới tấp. Đột nhiên chẳng gầm lên một tiếng đánh luôn ra ba trưởng. Một cây lớn đổ xuống. Chỗ này là trung tâm trận pháp, cây đổ đó tức là thế trận bị phá vỡ ánh dương quang hát vào được sáng giữa cả lên chẩm miên tích đưa mắt nhìn vào hồng diện lão ma cùng hai lão hộ pháp vận bạch bào dường như ba lão này đang ngạc nhiên vì trận thế bị phá vỡ hồng diện lão ma ở 100 mạng người bị giết tại Khánh Vân Tiêu Cục trong thành Yên Kinh và hơn hai chục người tại Mỹ Gia Tràng vài chăng là do hỏa đang giáo gây ra hồng diện lão ma không lộ vẻ gì bối rối lạnh lùng nói ai cũng nhìn rõ Ngươi đã dùng hỏa lôi quang thần trượng đánh chết họ, ngươi còn đóng kịch gì nữa? Ngươi phải chết. Rồi chàng nhảy sổ về phía trước, phóng trượng đánh ra. Hồng Diện Lão Ma nghiêng người né tránh, rồi lớn tiếng quát: "Dành con, bữa nay ngươi đừng thoát khỏi tay của Hồng Diện Lão Ma này. Rồi ngươi sẽ biết ta có thoát hay không." Rất lời, Trầm Miên Tịch liền tức phóng hỏa lôi quang thần trượng ra, bóng trượng mịt mờ, ôn ổn trùng xuống đầu của Hồng Diện Lão Ma. Lão ta muốn tránh cũng không được Đành vận hết sức bình sinh Phóng trường đón đỡ kỉnh phong của đối phương Xầm Hồng diện lão ma dên lên thê thảm Lùi lại 78 bước sắc mặt tái mét Chầm miên tích cũng lùi lại một bước dài Và cảm thấy khí huyệt nhộn nhạo cả lên Hồng diện lão ma Đinh thần nhìn lại Nhìn hai lão hộ pháp kính cẩn nói Tài hạ bất tài không thể địch lại thằng lõi đó Xin viên lăng hộ pháp thành toàn cho Chầm miên tích lớn tiếng quát lão thất Ph phù người mời sư phụ ngâi đến bà đây háọào hãy tiếp trường có ta đây chẳng đều tức một lúc rồi hòa tốc chuyển thấy đứng thẳng lên tay trái từ từ cất lên 5 ngón chia đứng lên trời rồi đột nhiên chỉ thẳng về hướng đối phương Hồng diện lão ma Ho Kinh Hò Long thần công gầm lên một tiếng lão nhảy chéo sang t năm bước viên hộ Pháp Vôngg tay lên lập tức một lồng kinh lực vô hình cực kỳ mãnh liệt phóng ra đối kháng với ngọn hỏa long thần công của chàng. Sau một tiếng buốt áp động tim, ngả đầu, Viên họ Pháp vẫn đứng như tượng đồng, vẻ mặt trầm miên tích phải hỏi một bước. Viên họ Pháp dâng cặp mắt sáng quắc rồng sợ, nhìn chằm chằm vào Trầm Miên Tích. Chàng cả kinh tự hỏi, Hỏa Long thần công không thể kiểm chế được lão? Không biết lão đã luyện thứ nội công gì. Trầm Miên Tích kinh hãi vô cùng, bóng thấy Viên họ Pháp lại nhếch nhìn chàng cười. Cái cười này làm cho tâm thần chàng dao độc chẳng lầm bẩm lạ quá chuyện này là như thế nào sao chân lực mình đột nhiên không tụ lại được Ừ anh hôm ở mắt viên hộ Pháp mỗi lúc một mạnh thêm chẳng miên tích không để tụ được chân lực đỏ óc chẳng dàn d hôn mê đi thần chí chàng không còn tỉnh táo nữa nhưng nhờ được công lực thâm hầu trước khi thần trí hôn mê đột nhiên chẳng phát hiện hiện tượng này xảy ra chỉ do cặp mắt có viên hộ pháp tác quái Mình phải nhìn đi chỗ khác để tránh khẻ hai con mắt của lão. Nhưng cặp mắt của chàng, tự hò không chịu nghe theo tâm trí chỉ huy, chỉ nhìn chầm chập vào đối phương, đỏ áp chàng mỗi lúc một tối tăm hơn. Cũng thời gian ấy, Tuyết Sơn Trân Quân cũng có cảm nhận như chầm miên tích, rồi lão cũng hôn mê chầm chầm. Đột nhiên, một thanh âm rót vào tay chầm miên tích, khiến cho toàn thân chẳng run lên. Nhưng đó là phép chuyển âm của một tay có bản lĩnh ghê gớm. Nên Hồng Diện Lão Ma và hai hộ Pháp đều không nghe thấy. Chẩm miên tích run lên một cái, rồi hốt nhiên thoát khỏi sự kiểm chế của một quang đối phương. Chẳng ngấm ngầm vặn chân khí, thấy đã lưu thông như thường. Viên hộ Pháp cũng phát giác ra, chẩm miên tích đã thoát khỏi sự kiểm chế của mình, lập tức hô lên. Cẩn thận! Tiếng hô của viên hộ Pháp còn đồng lại ở bờ môi. Chẩm miên tích đã gầm lên một tiếng như trời long đất lở, đồng thời hữu thụ bùa ra một trường thần sầu quỷ khốc. Hồng diện lão ma chẳng khác nào chiếc diệu đất dây, bị ngọn nghinh phong phá lắng, tuyệt ký thứ bảy trong thất độc thần trường của sư phụ là Tống Kiệt, đánh bay ngược ra xa hơn ba trường. Lão ẹ lên một tiếng, học máu tươi ra thành vòi, rồi tắt thở luôn tại chỗ. Lăng hộ pháp gầm lên như cọp giống. Nhóc con muốn chết. Bóng người lấp loáng, lăng hộ pháp hiếu thủ bùa ra một chiêu ngọc bảo lâm ly, đồng thời viên hộ pháp tà thụ bồi tiếp một ngọn hàn trí công. Hai luồng trường lực như sóng xô thác cuộn, ảo ảo mãnh liệt chụp xuống người của chàng trai họ chầm. Vòng người đi tránh được mé tả còn mé hiếu, chẩm miên tích phải tung liền một chiêu thượng phủ song hồng, tuyệt cứu thứ năm trong thất độc thần trường. Trường lực chạm nhau đánh bình một tiếng, làm cho cát bay đá chạy. Chẩm miên tích loạn trọng lùi lại một bước. Lăng hộ pháp lạng người đi như chiếc bóng, phóng ra một ngọn bát hương phong vũ. Chẩm miên tích kêu lên một tiếng, vận hết sức bình sinh rát ra hỏa lôi quang thần trừng chống đỡ kình phong của đối phương. Vào lúc này, âm một tiếng kinh thiên động địa, mường tượng như núi lạch non nghiêng. Trẩm Miên Tích thở, rồi miệng phun ra một ngụm máu tươi, chàng lang trạng lùi lại năm bước, miệng lẩm bẩm: "Thế là hết đời ta." Bóng lại có thanh âm rót vào tai Trẩm Miên Tích. Ngươi tựa lưng vào một gốc cây ầm é tà. Trẩm Tích gắng gượng lặng người đi một cái, lưng tựa vào gốc cây. Viên hộ pháp nhảy tới, chỉ còn cách Trảm Miên Tích ba bước, bật cười ha hả tốt. "Trảm Miên Tích, ngươi chịu chết đi thôi. Hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay lão phù đầu." Trảm Miên Tích bắn tia mắt căm hận, cười sắc lạnh. "Lão ác ma, ta hận chứ ăn thịt ngươi lột da ngươi được. Đáng tiếc là ngươi chết đến nơi rồi." Giờ lúc ấy, Trảm Miên Tích cảm thấy một luồng khí nóng gay vô cùng do huyết mạch môn ở sau lưng chốt vào người chàng. Luồng nhiệt khí ấy chạy ra tới hai bàn tay. Lòng chàng khắp khởi mừng thầm, biết rằng có người ám trợ mình. Luồng chân lực chút vào Sa Lăng Trảm Miên Tích, mỗi lúc một mạnh thêm. Trảm Miên Tích quát to, "Hãy tiếp trường của ta đi." Lòng với tiếng quát, từ trong lòng bàn tay của chàng bùa ra một luồng tinh phong tựa báo táp xẹt nhanh về hướng Viên Hộ Pháp. Viên Hộ Pháp gằn con muốn trống chết, lão phu đây thành toàn cho ngươi." Kèm với tiếng thét giận người, Lão khép phấp nhanh tay áo Hai người chỉ đứng cách nhau ba bước Trường lực hai bên chạm nhau mãnh liệt Chẩm miên tích chỉ dung người lên một chút Còn viên hộ pháp rú lên một tiếng khủng khiếp Ngãm bật ngựa ra Miệng phun ra máu tươi tung tué Chẩm miên tích lại vung tà thụ lên Nằm xuống này Diễn biến đột ngột này Khiến lăng hộ pháp dứng sở vài giây Rồi nhanh như đường tên vừa bật khỏi nỏ Lão nhanh vụ tới quát lên một tiếng Phóng trưởng ra đánh sầm một tiếng Người láo lấp đoáng hai cái thật nhanh, đã ôm được viên hộ pháp nằm dưới đất, trước mắt đã mất rằng. Chẩm miên tích lấy trong túi áo một hoàn thuốc bỏ vào trong miệng, đoàn vận công điều dưỡng. Lát sau, thấy thương thế đã đỡ nhiều, liền lấy thêm một hoàn thuốc nữa nhét vào miệng của tuyết sơn chân quân và điều công chữa thương cho láo. Đã gần cạn tuần trà, chẩm miên tích mới rút tay khỏi huyệt đan điển của tuyết sơn chân quân. Lão thốt, di hồn mê tâm đại pháp của lão họ viền thật là đáng ngại nói đoạn hai người chạy thẳng Tây Long Bình thành toàn thành đều căm hận chẳngm miên tích hai người tìm vào một quán cơm rượu chọn một chiếc bàn vắng ngồi xuống lắng nghe họ bàn tán về chuyện An vĩnh tiêu cục bị trảm miên tích giết chết ch tức giận đến cực điểm ngồi đứng không yên từ bảo đưa rượu thịt đến nhưng chàng còn long dạ nào ăn uống nữa Tuyết Sơn chân quân thấy vậy ép này chàng cho bằng được chẳng miên tích ăn cho qua chuyển đoàn lấy ít bạc vụ trả tiền Rồi nói với Tuyết Sơn Chân "Lý thúc thúc, chúng ta đến Long Bình chậm một bước, chi bằng sang thẳng Phỏng Sơn." Tuyết Sơn Chân Quân gật đầu cho là phải, đoàn hai người rời khỏi tiểu quán. Đi quán nửa ngày, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân đến Phỏng Sơn cũng trễ trằm. Kỳ Long tiêu cục ở đây cũng đã bị đại nạn. Bao nhiêu người trong tiêu cục cũng không có một người nào sống sót. Trầm Miên Tích trong dạ bồn tròn, tùy trời tối. Nhưng chẳng bàn với tuyết sơn chân quân hãy đến thủy lại và họ đến nơi nào khoảng canh ba. Chẳng miên tích vừa vào trong thành, chợt nghe tiếng đàn vọng lại, vội vàng nói. Bọn chúng đang động thủ. Lập tức, chẳng và tuyết sơn chân quân ra tăng cước lực, chạy thẳng về phía có tiếng đàn. Ngỡ đâu trong lúc hai người đang chạy vội, bóng trong bóng tối có tiếng quát. Đứng lại! Chẳng miên tích dừng chân nhìn kỹ, té ra là huyền thiên lão quái chàng căm hận thét vang, thì ra là lão già chưa chết, ta hận chưa nát xác người già để trả mối thù 3 năm về trước. Huyền Thiên lão quái vẻ mặt thâm trầm nham hiểm, cười khẩy hai tiếng, xem năm ngón tay ra chộp xuống trước mặt của Trầm Miên Tích. Trầm lùi lại 3 bước, lớn tiếng quát, "Ta phải giết chết ngươi." Huyền Thiên lão quái như đã biết trưởng lực của Trầm Miên Tích khá lợi hại, vội biến thành trưởng, rồi cứ để nguyên thế phóng ra. Binh một tiếng vang lên. Lúc này chẳng miên tích mới thấy đối phương biến đổi chiêu thức cực kỳ mau lẹ và nguy hiểm vô cùng. Chẳng ngấm ngầm kinh hái lùi lại luôn mấy bước. Huyền thiên lão quái cũng thét lên một tiếng thật to. Rồi đang thí trưởng lại trở thành thế trào chộp xuống ngực đối phương. Chẳng miên tích nhanh như trước thối lùi hai bước. Bỏ gấp một chiêu hỏa long thần công. trưởng phong mãnh liệt vô cùng bao trồn cả thân thể huyền thiên lão quái. Sởng sốt chưa kịp lùi lại. Huyền Thiên Lão Quái đang nghe binh một tiếng khô khăn, ẹt lên rồi phun ra một búng máu tươi và bị hất lùi lại đến một trường. Trầm miên tích chếp động thân ảnh, kèm với tiếng quát như trời long đất lở, kình phong từ lòng bàn tay hữu của chàng túa ra như cơn bão dữ. Một tiếng rú thảm thiết cất lên từ miệng Huyền Thiên Lão Quái, người lão cất bổng lên không trung giữ ba trường cao rồi té huệ trở xuống nằm bất động luôn.